Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đừng tới, ngày hôm nay phóng viên hỏi em về chuyện của anh đấy, cho nên em nghĩ mấy hôm nay chúng ta không nên gặp nhau. Hôm nay An Tân Lang làm việc tại cửa hàng, tiếng nói có chút do dự. Đừng nói ngốc như vậy, lời nói như rất ôn nhu nhưng lại để đe lo ra mấy phần hờn giận Em biết điều đó không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Mấy hôm trước, tiếng nói của cô đột nhiên thấp xuống. Chuyện đó là sai lầm. Chuyện gì là sai lầm Hắn đi vào thang máy Lông máy nhân lại Anh biết rồi còn hỏi Cô hơi khó chịu Nếu như em vẫn để ý đến chuyện đó Vậy anh và em cùng nhau làm rõ Chuyện kia căn bản không phải là sai lầm Về mặt của hắn trở nên ương ngạnh Anh thật không hiểu Vì lý do gì mà em lại từ chối anh hết lần này tới lần khác Từ sau ngày hắn hôn cô Cô cực lực trốn tránh hắn Gặp được một cô gái bứng bình như cô ấy Cho dù nam nhân có dễ tính đến đâu Đều sẽ phải tức giận Húng hù hắn lại không có nhiều kiên trì Thậm chí tính cách lại nóng nảy Thế nhưng đối với cô Hắn tự nhận đã bày tỏ sự kiên trì cả đời Đối với cô rất tốt Anh hẳn lại biết em có lý do mà Em có tiểu nhiên Cô lại tiếp tục thấp giọng Em có tiểu nhiên thì sao Em có tiểu nhiên thì không thể cùng người khác yêu thương sao Đi khỏi thang máy Hắn bước nhanh về phía ô tô Anh thích tiểu nhiên Tiểu nhiên cũng thích anh, cho nên đây không phải là lý do để cạn trợ chúng ta. Sao anh có thể bá đạo như thế chứ? Là em nói không lý lẽ. Hắn rất bình tĩnh cùng đối lập với sự lo lắng của cô. An tần làng che giấu hắn chuyện quan trọng. Trang Tuấn Khải bình tĩnh ngồi vào trong xe, vì sự thấp thẩm lợ âu trong tiếng nói của cô, hắn có thể cảm nhận được. Hắn khẳng định, đối với hắn cô cũng không phải không có tình cảm. Nhưng vì lý do gì đó mà vẫn từ chối hắn Em không muốn thảo luận về anh về vấn đề này nữa Giọng điệu của cô thật phần nôn nóng Nói chung, tạm thời chúng ta không nên gặp mặt Em không muốn bị phóng viên phát hiện Cũng làm cho anh thêm thời gian bình tĩnh Em không muốn cùng anh nói rõ lý do rốt cuộc là em sợ bị phóng viên phát hiện Hay em Vì em không xác định được trong lòng em nghĩ gì Chắc Tuấn Khải ngồi thẳng Có lẽ chuyện này có liên quan đến bố của tiểu nhiên Trực giác nói cho hắn biết Bố của tiểu nhiên Có lẽ cô đã cổ tình giấu giếm chuyện này Cái gì? Đó là đương nhiên, không có vấn đề gì Cô đang nói lại lập tức ngừng lại Làm hắn càng thêm khả nghi Vậy em nói cho anh biết Bố tiểu nhiên là ai, hiện tại đang ở đâu Em và hắn có còn liên lạc hay không Em không cần phải trả lời anh An tân làng vội vàng cắt đứt lời hắn Rồi ngắt điện thoại Chàng Tuấn Khải ném điện thoại di động sang một bên Dùng sức nắm chặt tay lái Không muốn nói cho hắn biết phải không Hắn sẽ tự có biện pháp điều tra Trang tiên sinh Anh trông tiểu nhiên giúp tôi Tôi đi xuống lầu làm cơm Để hai người cùng nhau ăn cơm tối Công việc của An Tân Lang vẫn chưa kết thúc Bạn tốt kiêm hàng xóm Lê Nguyệt Nhã liền giúp đỡ cô làm bữa tối Được Trang mi rắt tay tiểu nhiên Một lớn một nhà mỉm cười Khuôn mặt giống như nhau Lê Nguyệt Nhã nhìn bọn họ cảm thấy có cái gì đó rồi rời khỏi Hai nằm nhân một lớn một nhỏ chơi đùa ở trong phòng Chú Trang Cháu cho chú xem ảnh chụp hôm nay chúng ta đi chơi công viên này Chơi mệt rồi an ngẫu nhiên ngồi trên đùi Trang Tuấn Khải Vui vẻ lấy bộ ảnh ở gần đó Hôm qua cháu cầm đến nhà trẻ khoe bạn bè Bọn chúng đều nói chúng ta rất giống nhau Còn hỏi cháu chú có phải là ba ba của cháu không đấy Đừng đưa ảnh chụp trong tay Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng Trang Tuấn Khải cầm lấy ảnh chụp Nhìn đến nụ cười Nụ cười hạnh phúc của ba người Bỗng dưng tim đập mạnh Quả thực nét mặt của hắn và tiểu nhân rất giống nhau Khi mỉm cười thì đường chân mày Cũng giống nhau như đức Người và tiểu tử này Cần bạn là một khuôn mẫu đúc ra Bên tai hắn vang lên câu nói Của Ái Linh ở công viên ngày hôm qua Đáng tiếc Chú lại không phải là ba ba của cháu An ngẫu nhiên có chút buồn, lặng lẽ cúi đầu. Tiểu nhiên nhớ ba ba sao? Ôm chặt cậu nhóc trong lòng, trong ngực Trang Tuấn Khải lan xa một tình cảm của người cha. Không có. An ngẫu nhiên lập tức lắc đầu như không có chuyện gì ngừng mặt lên. Cháu chưa bao giờ gặp ba ba, mẹ cũng chưa bao giờ dẫn cho nên Tiểu nhiên tuyệt không nhớ. Cậu nhóc đang nói dối. Những lời nói dối như vậy lại níu chặt lấy tâm can Trang Tuấn Khải hắn đau lòng cúi người nhìn về phía bàn tay đang cố lau nước mắt trên khuôn mặt nhọ nhắn. tại sao cậu nhóc này lại nhớ đến cha mình mặc dù chưa bao giờ gặp tiểu nhiên. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net